Ngay khi cửa bị đẩy ra, tiếng khóc cày xé lòng vang lên. Tôi không biết cô bé đã bị đối xử như thế nào. Liệu giọng nói có còn có thể sẽ nghe như trước không? Là một người cha, Triệu Cường vẫn nhận ra giọng nói của con gái mình. Ông tới trước cái lồng sắt, từ từ quỳ xuống. Lúc này, dù có kiên cường đến mấy... Nhưng khi nhìn thấy con gái mình bị thương như vậy, ông cũng phải khóc nấc lên. Chúng tôi đứng ngoài, nghe tiếng khóc đứt ruột này, chẳng có ai nhân tâm tới cuối xây họ cả. Đột nhiên, tiếng khóc của Triệu Cương đứt hẳn. Ông ấy vừa đau đớn, vừa tức giận, cầm diều lao thẳng đến chỗ lao độc thần Mọi người nhanh chóng kéo ông lại. Nếu bây giờ đánh chết láo độc thân, thì chẳng phải hời cho gá sao. Nhưng Triệu Cương cao đến 1m9. Lúc nổi giận, mấy người xuống lại cũng không kéo nổi. Chu Lê đi đến thì thầm với ông câu gì đó. Triệu Cương nghe xong thì khựng lại. Diệu cũng rơi xuống đất. Sau đó tôi hỏi, chú đã nói gì mà hiệu nghiệm thế? Chú cười bí ẩn Chú nói về ông ấy Rằng báo ứng thật sự Chính là khiến gã Sống không bằng chết Triệu Cương cùng với nhân viên y tế Trong đội cứu hộ Quân thảm giữ ôm Triệu Mẫn Ra khỏi lòng sắt Nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ Phát hiện lưỡi của bé Bị cắt mất Miệng vết thương vẫn còn chưa lành hẳn Chân trái của cô bé từng bị gãy Tuy đã lành lại Nhưng xương hơi lồi ra Hình như không được bó bột Tâm lại tình trạng của triều mẫn rất nghiêm trọng Cô bé cần được đưa đến bệnh viện chữa trị ngay Cảnh sát mượn dây thừng của đội cứu hộ Chói lão độc thân lại lúc đầu Gá còn khăng khăng Cô gái là vợ lão Vì bị điên Nên mới phải nhốt lại Nhưng sau đó cảnh sát tìm thấy ba lô của triệu mấn trong nhà gã. Trong đó có giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt. Nên láo độc thân không còn ngụy biện được nữa. Đã tìm được người, đội cứu hộ cũng bắt đầu nhổ trại chuẩn bị trở về. Tôi thấy thành viên của đội cứu hộ đang quét xác. Họ sẽ chôn những loại xác có thể phân hủy. chủ Lê thế anh ta cầm cái sẻng. Định đảo hố ở khoảng đất trống Thì liếc sang tôi Tôi hiểu ý Chạy ngay sang nói với nhân viên kia Ôi, người anh em này Ở đây không chôn được Cần nhà họ quá Đi Tôi sân cầu qua khúc rừng bên kia Cấu nhân viên nhìn khắp nơi Thấy tôi nói có lý Nên đi theo vào rừng Khúc rừng này trông toàn là bạch sương La vàng bị gió thu thổi sơi đầy đất Tôi bình tĩnh đưa anh ta đến nơi Cô gái điên bị chôn Chỉ xuống nói chôn ở đây đi Tôi thấy đất chỗ này rất tôi Đội viên nhìn lá rụng đầy đất Chắc không nhìn ra được tính chất Đất ở đây tới xốp hơn chỗ nào Nhưng anh ta vẫn bắt đầu đào Cuối cùng Chưa đào được mấy xẻng Một thứ trông như đầu của cô gái lộ ra Bái Cái gì thế này Đội viên kinh hoạt nói Tôi cũng giả vào sợ hãi Không phải là người chết đấy chứ Thế là hai chúng tôi cùng gọi Ở đây có người chết Mau qua đây xem đi Mây viện cảnh sát đang định trở về Nghe chúng tôi kêu vậy Thì xuống xe xem thử Đương nhiên không cần bàn Đôi chàng kia Chỉ nhìn lướt qua Rồi bào nhóm chúng tôi Rời khỏi cánh sừng Không được phá hỏng hiện trường Chúng tôi cũng giao cho các đồng chí cảnh sát giải quyết hết Còn tôi và nhóm chu Lê thì về Urum Quy Để báo cáo với chị Bạch Tình hình của Triệu Mẫn rất nghiêm trọng Triệu Cương quyết định đưa cô bé về Bắc Kinh điều trị Sau đó mới qua Mỹ để hồi phục Chuyện này cũng coi như chúng tôi đã công đức viền mãn Chị Bạch trả thù lao cả lần trước và lần này cho chúng tôi Chú Lê chia cho tôi 15 vạn Lúc số tiền này được chuyển vào tài khoản, tôi kích động đến nỗi mất ngủ cả đêm. Chưa được vài ngày, báo chí đã viết tin về chuyện này. Tiêu đề là, con gái nhà giàu đi hai kinh gặp phải ác ma, chịu nỗi khổ bị cắt lưỡi và giam cầm. Thấy bản tin này, tôi rất không đành lòng. Bây giờ dưới truyền thông, chỉ biết giật tít để câu view, nhưng lại chẳng hề quan tâm đến việc. Người bị hại sẽ tổn thương thêm lần nữa Sau đó tôi nghe chú Lê kể Lao độc thân đất khai toàn bộ trong cục cảnh sát Thì ra, lúc đó Triều Mẫn ở trong rừng một mình Không cẩn thận nên ngã gãy chân Cô bé cầu cứu lá độc thân vừa hay đi ngang qua Không ngờ gác này thấy Triều Mẫn vừa trẻ vừa xinh đẹp Còn đẹp hơn cô gái mình mua rất nhiều Nên sinh lòng xấu xa Đào đưa Triều Mẫn về nhà, sau đó xiết chết cô gái điên ở chuồng C ngày trong đêm đó. Triều Mẫn cứ ngỡ mình gặp được người tốt, không ngờ lại là một gã ác ma đến từ địa ngục. Từ Tân Cương về nhà được mấy ngày, hôm nào tôi cũng ngủ từ sáng tới tối. Như thể muốn bù lại cực khổ mấy ngày trước. Mai đến khi Đình Nhất đến tìm, tôi mới trở về làm việc và nghỉ ngơi những người bình thường. Chỉ hôm đó Trong lúc đang ngủ lý bì ở nhà Tôi bị tiếng đập cửa đột nhiên đánh thức Phải lăn lộn mấy lần Tôi mới ra mở cửa được Hoa xa là đinh nhất Sao anh biết nhà tôi ở đây Tôi giật mình hỏi Anh ta cười cười Lúc trước chu Lê bảo tôi Theo dõi cậu mấy ngày Mẹ kiếp Tôi vô cùng bất mãn Nhưng ngắm lại cũng đúng Nếu lão xa này không điều tra trước Thì sao có thể tùy tiện tin tưởng thằng nhóc như tôi chứ Đình nhất thế tôi vẫn còn đề bùng chuyện lúc trước Ben cố ý nói Bộ đồ này của cậu lạ quá Đang là mốt à Nghe anh ta nói vậy Tôi vội cúi nhìn Lúc này tôi mới nhớ ra Bình thường mình thích mặc quần áo Áo cầu hoa hòe Và áo bà lỗ cốt tông đi ngủ Quan trọng là tôi chưa Tôi lại ưa mấy nhân vật in hình trên áo Mặt mò của tôi đỏ bừng Với lao về phòng thay quần áo Anh cứ ngồi đi Đừng khách sáo Tôi xong ngay đây Tôi là lớn trong phòng ngủ Đình nhất cười cười Sau đó đánh giá cách bài trí trong nhà tôi Lúc ra khỏi phòng ngủ Vừa hay thấy anh ta đang nhìn Mấy cuốn tạp chí mắt mẹ Trên bàn trà nhà mình Thế là tôi vội cười hì hì nói Sao đây là kho báu của tôi đó Có muốn tôi cho xem một chút không? Đình nhất cao mày nhìn tôi hỏi. Mấy cô gái này nghèo lắm à? Sao thế được? Họ còn nhiều tiền hơn cả anh với tôi cộng lại đấy. Tôi nói. Thế sao lại mặc ít vậy? Ảp. Tôi cầm hín. Thầm nghĩ không phải tiếng nhóc này lại trọng sáng tới vậy chứ? Đình nhất thấy tôi không trả lời. Lại tỏ về. Thì ra cậu cũng không biết. Tôi bị anh ta nhìn mà nghẹn họng Bèn tức giận nói Anh đến đây có chuyện gì Đình nhất gật đầu Lấy mấy tờ A4 trong túi xa Đưa cho tôi Chú Lê bảo tôi đưa thứ này cho cậu Một vụ vừa mới nhận chương thứ ba Cô gái mất tích bí ẩn Tôi say vai thầm nghĩ Mấy hôm nay nghỉ cũng đủ rồi Nên làm việc tiếp thôi Tôi đọc tài liệu Yêu cầu tìm một cô gái mất tích Cách đây 7 năm Địa điểm là thành phố Hoa Đô Cách nơi này chưa đến 200 km Hoa Đô là thành phố du lịch Nổi tiếng nhất tỉnh tôi Ở đó có rất nhiều ngọc và táo Năm 2003 Cô gái Lữ Tuyết Đàn 19 tuổi Đã mất tích trên đường đi làm về Người nhà không tìm thấy cô ấy, nên đã nhanh chóng báo cảnh sát. Vì Hoa Đô là thành phố du lịch, nên trong nội thành có rất nhiều camera. Nhưng điều kỳ lạ là, cảnh sát đã xem video ở các tuyến đường mà lưỡi tuyết đan đi qua, nhưng lại không tìm được hướng đi của cô. Hoặc ra lưỡi tuyết đan làm thêm ở quảng trường thời đại của thành phố Hoa Đô. Nhà cô chỉ cách nơi đó chưa đến 1 km, đi khoảng 10 phút là tới. Lục tan tầm vào buổi tối ngày 27 tháng 8 năm 2003, mây đèn phục kín. Bà Lứa Tuyết Đan nhìn, đoán trời sắp mưa, nên gọi điện cho con gái, định đi đón cô. Nhưng Lứa Tuyết Đan lại nói, cô ấy có ô chỉ đi có vài phút, nên không cần ba tới đón. Bà Lứa Tuyết Đan nghe thế cũng không đi nữa. Nhưng nửa tiếng rồi mà con gái vẫn chưa về. Khi ông gọi, Thì điện thoại tắt máy Thế là ông sang ngoài Men theo đường con gái tan tầm Để đón cô Nhưng đến tận nơi Lữ Tuyết Đan làm ở quảng trường thời đại rồi Ông lại thấy cười đã khóa Chẳng còn ai nữa Bà Lữ Tuyết Đan Lại đi dọc theo đường về nhà Nhưng cũng không thấy con gái về Lúc này người nhà của Lữ Tuyết Đan Mới tá hòa Nhưng vì thời gian quá ngắn Họ không chắc có phải Lứa Tuyết Đan đã xảy ra chuyện hay không, nên đã kêu gọi người nhà đi tìm. Cuối cùng tìm cả một buổi sáng hôm sau, cũng không thấy tin tức gì. Lúc này, người nhà Lứa Tuyết Đan đành về báo án. Sau khi nắm được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra camera ở đoạn đường mà cô tan tầm về nhà. Họ phát hiện Lứa Tuyết Đan rời khỏi công ty. Lúc 20 giờ 10 phút Tối ngày 28 Sau đó đi theo con đường hàng ngày Cô ấy vẫn đi kết quả Ở chỗ xe và chung cư Hoa Ngữ Nhà Lữ Tuyết Đàn Camera lại vướng phải góc chết Sau góc chết này Lữ Tuyết Đàn cũng không xuất hiện Trong video nữa Sau đó cảnh sát hỏi thăm xung quanh Định tìm hiểu có ai gặp Lữ Tuyết Đàn không Nhưng tiếc là Vì lý do thời tiết Nên mọi người đều đi rất vội Chẳng ai để ý Lứa Tuyết Đàn Mất tích lúc nào Chuyện này đã gây xôn xao rất lớn và năm đó Một cô gái lớn như vậy Thế mà lại mất tích Ngay trên con đường cô ấy đi hàng ngày con người nghi ngờ không biết Lứa Tuyết Đàn Gặp phải bọn bắt cóc buôn người hay không Hoặc bỏ trốn với ai đó Tóm lại là lời đồn gì cũng có Nhưng ba mẹ Lứa Tuyết Đàn Lại không đồng ý Họ không tin con gái lại đột nhiên không từ mà biệt Lại càng không tin Con gái đã có kinh nghiệm xã hội thế mà bị bắt cóc Nhưng điều tra cách mấy Cảnh sát cũng không thể tìm được chút tin tức gì về lưỡi tuyết đàn Sau đó cảnh sát lấy góc chết mà lưỡi tuyết đàn biến mất làm tâm Tiến hành loại trừ từ bán kính 1km Hy vọng có thể điều tra được chút manh mối có ích Năm đó Quanh khu vực này có rất nhiều công trình đang xây dựng tu sửa, nên quanh đó có khá nhiều người qua lại. Cảnh sát đã điều tra tất cả các công nhân ở đó, nhưng vẫn không phát hiện chuyện khạc nghi. Cứ như vậy thời gian thoàn thoát trôi, ba mẹ lưới tuyệt đàn vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm con gái. Tùy đã chấp nhận sự thật rằng có thể con gái đã chết, nhưng họ không thể nào chịu được việc sống không thấy người. Chết không thấy xác Mấy hôm trước Ba mẹ lưỡi tuyết đàn khó lắm Mới tìm được chu Lê Lúc đầu họ chỉ muốn nhờ Chú bói một quẻ Hung hành cho lưỡi tuyết đàn Xem có còn hy vọng nữa hay không Chú Lê tính quẻ rồi nói với họ xương thọ của lưỡi tuyết đàn đã hết Tuy đã đoán được kết quả này từ lâu Nhưng tới giờ Vẫn chưa có ai khẳng định với họ như vậy Đau khổ cùng cực khiến mẹ Lứa Tuyết Đan gần như suy sụp Chú Lê cũng không đành lòng nhìn họ đau khổ như vậy Đành hỏi nếu có cơ hội tìm được xác của lữ Tuyết Đan Họ có bằng lòng thử không? Ba mẹ Lứa Tuyết Đan đều đã qua 50 rồi Mấy năm này vì tìm con gái mất tích Mà suy sụp chồng già hơn bạn cùng tuổi rất nhiều Nghe chu Lê nói có thể tìm được xác con gái Họ kích động đến nỗi suýt quỷ xuống, lại nói nếu tìm được thật, chú Lê muốn bao nhiêu tiền, họ cũng trả. Sau khi xem xong, tôi nhớ lại năm cấp 3, đã từng nghe đến chuyện này. Lúc ấy mẹ còn lấy chuyện này ra dọa tôi. Không ngờ nhiều năm trôi qua, quanh đi quần lại, cuối cùng phải nhờ tôi tìm kiếm. buổi tối chú Lê đặt phòng ở khách sạn Sướng Xuân Viên nổi tiếng của thành phố. Giới thiệu tôi với ba mẹ Lứa Tuyết Đàn Lúc vào phòng tôi trông thấy cặp vợ chồng trung niên ngồi đối diện chú Người đàn ông tầm trung nhìn phong độ trí thức Người phụ nữ thì gầy gò, bề mặt u sầu Chắc đây là ba mẹ của Lứa Tuyết Đàn Vì thế tôi lấy phép tới chào họ chủ Lê thấy tôi đến thì kéo tay Nói với ba mẹ Lứa Tuyết Đàn Ngài Lứ, bà Lứ, đây là cháu của tôi Trường Tiến bảo, nó là đồ đệ của tôi, sau này sẽ tham gia vào hành trình tìm lệnh ái. Lưu Tiến Sinh khét gật đầu với tôi, nhìn họ cũng ngang lứa với bố mẹ mình, nên tôi khách sáo nói. Chú Lưu, cô Lưu, chào cô chú. Đình Nhất đứng sau tôi, chỉ gật đầu tượng trưng. Tôi biết, đây là tính của anh ta, nên chú Lê chưa ép anh ta mấy chuyện này bao giờ. Tôi thì lại hoạt động từ bé, gặp ai. Cũng có thể trò chuyện đôi ba cầu Sau khi ngồi vào chỗ của mình Chú Lê mới hỏi ba mẹ Lữ Tuyết Đan Hai vị có biết Lữ Tuyết Đan thích nhất thứ gì không Như thế thì cháu tôi mới có thể tìm kiếm được tùy đôi vợ chồng họ có vẻ nghi ngờ Nhưng cũng không nói gì Chỉ khó xử nói Chúng tôi cũng không dám chắc có thứ Mà Đạt Đan thích hay không Nhưng sau khi nó mất tích Chúng tôi vẫn bảo quản đồ của nó rất kỹ Hệt như trước đây Lúc đó anh dẫn tiểu trương đến nhà tôi xem thử Có thứ gì dùng được không nhé Chú Lê nghĩ nghĩ rồi nói Vậy cũng được Sao mai chúng ta sẽ xuất phát về hoa đồ Sau khi bàn hết các chuyện quan trọng Vợ chồng họ lưu đi trước Chú Lê hớp một ngụm trà đại hồng bào Rồi hít mắt nói với tôi tiền bào Tiên công lần này không cao được như lần trước đâu Chú chỉ lấy ít tiền tượng trưng của họ thôi Việc chúng ta làm Đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ Tổn hại âm đức Nên thỉnh thoảng Phải làm ít việc thiền để bù lại Cháu hiểu không?